Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào cả giả của kênh truyện hành ngôn tình. Hôm nay thôi sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng vô cùng cuốn hút. Có tựa đề Ngủ nhầm được con. Các bạn nào ủng hộ, sắp của đây kênh truyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Cô sau một giấc mơ dài tỉnh dậy, lên phát hiện mình bị chốt thuốc. Chỉ vì muốn trốn thoát khỏi lão già, mà cô đã có cửa phòng bệnh cạnh Nào người tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa Cuối cùng cũng sẽ ra chuyện đó Chỉ là sau khi nhìn vào gương Cô bỗng giật mình Cô là ai? Còn ai đang là cô? Anh Một người đàn ông trầm tính Độc thân Hoàng Kim mà đã 35 tuổi Vẫn chưa lấy vợ Mặc kệ cha mẹ thúc giục Anh vẫn sống cuộc sống của mình Chỉ là không ngờ sau khi cô vào phòng anh Anh lại không để cô đi Chuyện tình một đêm tưởng rằng sẽ kết thúc tại đây Thì chẳng hiểu sao cô lại mang thai Khi anh đã dùng với hoàn toàn. Sự về con rắc rối khi cha mẹ hai bên đều biết. Cha mẹ anh muốn anh chịu trách nhiệm, cưới cô làm vợ, nhưng cô lại muốn bỏ đi đứa bé. Câu chuyện tình yêu của họ sẽ có diễn biến ra sao khi giữa họ không có tình yêu? Cô mấy 20 tuổi có ước mơ chưa thực hiện được. Còn anh thì lại vô cùng cảm thấy có lỗi khi đã hại cô, muốn bù đắp cho cô. Một câu chuyện tình yêu không phải oanh oanh liệt liệt Cũng không phải ngược nhau đến xé nát tim gan Đây là một câu chuyện Rất bình dị, gần gũi Như mật ngọt từ từ thấm thấu vào tim Mong rằng các bạn sẽ cảm thấy thừa giãn Sau khi nghe chuyện Ngay sau đây mời các bạn đã nghe phần 1 của bộ chuyện Qua giọng đọc của tôi Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Giang như lộc tình dậy Phát hiện đầu mình nặng trĩu, Cô cố, cố hết sức để mở mắt Lại nhận ra rằng mình đang ở trên một chiếc xe Cô nghĩ lại Rõ ra là cô đang xem nhà cùng với ba mẹ Bởi vì quá mệt Nên đã ngủ tiếp đi ở trên đường về Ba Giang như lục yếu ớt ghẽ gọi Mẹ Trên xe vẫn không có bất cứ phản hồi nào Cô cảm giác như đang bị ai đó ôm vào lòng Mùi rượu Và lẫn mùi thuốc lá trên người kẻ đó Thật sự rất khó chịu Cô bắt đầu muốn dễ dụa theo bản năng Ngoan Em cứ gọi tôi là ba đi Người đàn ông đó cười một tiếng để dung tục không uổng công, tôi lo nghĩ cho tương lai của em như thế, còn quan tâm hơn cả người cha ruột của em. Nhân nhân, tôi nói chớ em đừng có lan lộn ở dưới giải trí làm gì nữa, cứ theo tôi là được. Tôi cho em cả nhà lẫn xe, chỉ cần em sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ còn cho em một phần thưởng lớn hơn. Người đàn ông này có hàm ý gì đó, cô chỉ muốn chạy trốn, nhưng toàn thân lại nhũn ra, hoàn toàn không có chút sức lực nào cả. Nào, bà sẽ cho con ăn món ngon. Người đàn ông giữ chặt gương mặt cô Tách miệng ra Đút một viên thuốc Rồi lại hôn lên má Đẹp quá Côn mặt nhỏ nhắn này Thật sự rất mềm mại Nhưng mà vừa chỉ chạm nhẹ một cái Đã đỏ ứng hết cả lên Làm ba đau lòng quá đi mất Sau vài lần cố gắng dễ ruộng Cũng không có kết quả gì Giang như lục Lại tiếp tục hôn mê Giám đốc Trần Khi nãy vô nhân gọi điện đến Có hỏi khi nào thiếu về nhà Chú tài xế khá hiền lành Ông không chịu nổi cảnh cô gái nhỏ Bị giám đốc Trần chút thuốc Con gái của ông cũng chẳng tuổi với cô bé này Thật sự là không đề lòng Nên mới mở miệng họ chuyện Tuy Trần Tổng là con người vừa hèn hạ Vừa háo sắc Nhưng ông ta cũng rất sợ vợ Cho dù ông ta làm nhiều chuyện không ở bên ngoài Thì cũng hoàn toàn kín đáo Nếu như thật sự bị vớ vắt hiện Trần Tổng không chết cũng bị lộ ra Ông hy vọng giám đốc Trần Có thể từ bỏ cái ý nghĩa này Làm hại cô gái này trong đầu Nghe nói cô bé này chỉ mới 20 tuổi Lại xinh đẹp như vậy Đang đúng vào độ tuổi đẹp nhất Lại gặp phải biến cố thế này Chỉ sợ cô bé không chịu đựng nổi Giám đốc Trần Cũng không thể đem lại cho con bé tốt lai gì Nếu để phu nhấn phát hiện Cô gái này cũng sẽ chịu rất dối Quả nhiên Giám đốc Trần vừa nghe Tài Dân nói như vậy Động tác trên tay cũng dừng lại hẳn Gâm mặt có chút rò rỡ Ông ta là người yêu vợ Gặp gỡ, chung sống với nhau cũng hơn 20 năm rồi nếu như nói không có tình cảm thì cũng không đúng. chỉ là vợ chồng với nhau lúc nào chẳng vậy. chồng giống càng lâu ngày lại càng giống như người thân. thường hỏi ai mà lại có cảm giác này kia với người thân chớ. lúc còn trẻ chị hận không thể mỗi ngày một lần. đến giờ thì vài năm cũng chẳng có lấy một lần. trái tim ông ta mỗi khi nhìn thấy vợ cũng ngày càng bình thản. chẳng qua ông ta vẫn có nhu cầu ham muốn tất yếu. trông thấy các cô gái trẻ đẹp cũng sẽ động lòng. nhưng ông ta tư ngẫm Cũng vẫn thấy mình là đàn ông tốt Ít nhất thì ông ta vẫn về nhà Những thứ cần cho vợ Cũng không bao giờ thiếu Đàn ông mà Phạm sai lầm ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net